các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À điện sáng trưng nữa cái cái làm bàn thờ bằng thiết bàn thờ thiết kinh khủng lắm, màu mè rực rỡ lắm. Ở ngoài sân nó có khi chỗ đấy hôm đen đến vội nó phải có đến gần trăm người. Rồi sau đó là ở trong đấy thì có gia đình đấy có mười mấy người ngồi xung quanh, ở ngoài ngó vào xem cứ như kiểu là xem chuẩn bị xem uh, diễn thiết tập kỹ á. À. Ừm, vong về ông ngồi gật gù gật gù nó nó hút thuốc lá. Đấy là có một cái con bé, cái con bé ở trong cái nhà đấy, cái con bé khoảng mười mấy tuổi á, à bị vong của bà nội nó nhập về nó ngồi gật gù đấy, nó hút thuốc lá. Thế mình nghĩ bụng bảo bà nội nó ngày xưa cũng nghiện thuốc lá chăng? À. À thì thì thì thế hẳn. Nam ơi cái vấn đề nuôi âm binh anh chưa mà nói đến, cái âm binh nuôi âm binh nó nó kinh khủng lắm á như là xong một cái tức là bà nội xong đi cái thầy thấy úm mắt là xịt bột xem phù phát là vong mà đi thì là con bé nó ngã gục xuống nó nằm đờ ra đó. Anh nói thật nhá theo như trong cái quyển sách anh đọc á thì khi vong khi trục vong ra á cái con người đấy nó kinh khủng mồ hôi nó nhễ nhại họ tả lại á. Mồ hôi nó nhễ nhại nó nằm nó vặn vẹo nó lộc lộc chịu cái sự đau đớn lắm. Chứ nó không phải đơn giản như thế Đấy Thế cho nên là Anh nghĩ là, là Chúng ta nên hiểu lại Cái vấn đề về tâm linh Đúng không ạ Chúng ta nên hiểu lại Cái vấn đề về tâm linh Còn Còn còn trong quyển sách đó nói trong quyển sách nó nói thì không phải thầy nào cũng có năng lực để, để để để để để thực hiện nghi lễ áp vong gọi hồn. Những ông thầy mà đã thực hiện được cái nghi lễ áp vong gọi hồn đó đều là những thầy cực kỳ cao tay. Cao tay lắm chứ không phải chỉ là những thầy bình thường có thể thực hiện được cái nghi lễ đó. áp vong trục vong thì thực ra thì họ thực họ thực hiện bất kỳ lúc nào em. Cái vấn đề là chúng ta chúng ta cái, cái cái cái cái ông thầy đó có làm được hay không và ông ấy có có người cực âm để áp vong vào hay không. Đó. Thì thì cái cái cái trong cái quyển sách nó nó kể về cái ông này cái ông già này này, ông ấy sống ở sườn tây của núi Bà Đen. Cái sườn tây của núi Bà Đen thì có nghĩa là là là cái chỗ bên giáp bên Campuchia đó, các giáp bên Campốt đó thì nó lại mang phần nhiều màu sắc của của bùa ngải Thái Lan nữa. Đọc nó rất là rợn, anh nó thật đọc rất là rợn. Anh đạp anh còn ban ngày anh đọc anh anh còn thấy ghê ghê á. Đấy. Nên là Còn một cái chuyện như thế này anh muốn kể cho các bạn nghe, anh muốn nói với các bạn. Hôm nay anh nói chuyện với anh thấy người già người ta nói chuyện đó. thì các bạn như này này, anh nói nghiêm túc với các bạn đó là những cái gì nó thuộc về tâm linh về quỷ thần, tất nhiên là mình có tin hay không. Mình có tin hay không thì cũng chẳng sao, nhưng tuy nhiên là đúng thật sự là mình không lấy nó ra để nhạo báng được. Tại vì là vừa rồi á, ngay gần ngay gần cái khu anh á nha con nhiều chùa lắm, quanh cái khu vực anh ở là có 3 4 cái chùa. Thì có cái nhà của, của của cái cô này thì không phải là bạn anh thế nhưng mà anh cũng nghe người ta kể lại thôi. Đó là cái cô này này cái tết vừa rồi á thì uh, nói là đi lên chùa, đi vào chùa. Thế nhưng mà chắc là vì bận họ bận kia, bận khách, bận khứa thì không vào được. Thế là mấy cái hôm vừa rồi thì hết tết rồi. Cô ấy bảo với chồng cô ấy là uh, thôi xin phép là cho vào chùa bởi vì đã nói là phải đi nhì cuối cùng là ông ấy vùng vàng ông ấy chắc là ông ấy bận ông ấy vùng vàng ông ấy bảo là tao không có vào cái chuyện ma quỷ thần thánh tao không nghe. Thế là cô ấy ông ấy nhất định không trò có đi nữa thì sau đấy khoảng vài ngày thôi. Mấy hôm mà rồi đấy mà. Cô ấy đi về nhà cô ấy dọc cái đường đường đường, đường quốc lộ. Ông ấy à cô ấy bị hai vợ chồng đeo nhau đi. Thì hai người đó là bị xe đâm. Xem container á nó đâm á, nó đâm nát ấy, người nát như là một bó tươm luôn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net